Ok, m ì n h c h ạ y b ê n YouTube nha các bạn. s ì n h phá của YouTube đã được k h ở i c h ạ y Các b ạ n có thể có bên YouTube để xem cho đội l á t m ộ t l ầ nữa n xin mến c h à o c á c cô, c á c c h ú ô n g gành c chị và các b ạ n đ a n g theo d õ i chương trình đọc c h u y ệ n ma kin h Dị được phát sóng t r ự c t i ế p t r ê n k ê n h y o u t u b e c h u y ệ n ma quang a tún và fanpage c h u y ệ n đêm khuya. c h ạ y r ồ i o、okay. k c h A chafé batoon xin c h à o a n h c h ị em của y o u t u b e xin mến c h à o u、uh, ka lamin và n h ữ n g cô g á i c ầ m cà l e x a n h k í n h thưa quý vị và các b ạ、uh, n n g à y h ô m n a y chúng ta sẽ đến với tập hai của chuyện ba l à n g quê pháp sư n g h ề liệm s á c của tác giả t ậ c kè à, trước khi chúng ta vào tập hai thì A tung sin phép review lại tập một như sau ở, ở trong cái ngôi làng đó thì có cái, cái gia đình nhà ung thọ t ô n g quên thọ t làm cái nghề liệm, liệm sạc l các bạn, l à, à,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 Thì chúng ta sẽ theo dõi xem là nó n h ậ n cái c a đó và thì nó như thế nào ở tập này để tương tác với tác giả duy hoàng các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả duy hoàng mà atun gián ở d ư ớ i p h ầ n mô tả của video bên youtube và g h i ê m bình luận ở trên fanpage để ủ n g h ộ atun các bạn h ã y ấn vào nút lie k ấn vào nút s h a r e và hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng thảo luận và tương tác với nhau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 cô d ư ơ n g à thì lão quyền có nhà không tôi hỏi tí việc ông nhà y m đang ở dưới bếp bác vào uống nước chào ông tí lão hói đi vào bàn nước ngồi xuống mà cứ thắp tha thắp thầm không yên đứng lên rồi lại ngồi xuống chốc chốc lại chắp tay sau đít đi đi lại lại vẻ lo lắng lắm b â y giờ lão quyền mới từ dưới bếp đi lên nhìn thấy bạn thì cất tiếng hỏi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 em có chuyện này muốn nói ơ hay thế cái bác này đây là nhà tôi cơ mà bác cứ để tôi tự nhiên thêm này bác làm sao đ â y lão hói bây giờ ngập ngừng một hồi lâu đoạn mới bảo tôi thật nói ra cái chuyện này y m cũng ngại lắm nhưng mà <cười> bác có tiền đấy không cho em vay dăm chậm chiều em lấy tiền ở bên nhà <cười> cụ hoàng em giả bác chứ chứ chứ chứ em em có việc gấp lắm bác xem bác giúp em vui lão quyền vừa nghe xong thì ngẩn người trước giờ chưa bao giờ lão hói hỏi mượn tiền mình thế mà hôm nay mới sáng sớm đã mò sang chắc chắn là phải có sự gấp lắm ấy như mà ngặt nỗi số tiền ấy b â y giờ đâu có phải là nhỏ phải hỏi cho kỹ càng t h ế bác hói này thế tôi hỏi thật bác chứ có việc gì bác c ứ nói thẳng tôi mà giúp được là tôi giúp t h u thật với bác chuyện tiền n ô n g trong nhà là bà ấy quản tôi muốn giúp bác thì phải hỏi ý kiến bà ấy chứ tôi cũng chả tự quyết được đến đây thì lão hói cúi đầu thở dài ngao ngán rồi nói bằng giọng mếu i m á u như sắp khóc a i chả giấu gì bác Con mẹ đi nhà yum nó lại đi vay lặng l ã i đánh bạc giỡn ợ đến hơn trăm đồng rồi hôm qua người ta đến đòi s i ế t đồ yum c ô mãi yum mãi n ă n nể người ta cho hất đến ngày hôm nay sáng nay yum vét c ả nhà c ả cửa bán cả cặp lợn giống được có dăm chục bạc hôm nọ nhận vẽ cho nhà cổ hoàng c h i ề u n a y yum m ớ is rau Chắc chiều có chỉ cho có Bác chứ trực cực chẳng đái, em mới làm phiền bác Chứ Chứ có chết phải Nhưng thuê thôi Không thì Thì phiền không thì bắt giúp giả tối mới đòi đi với đai mới biết đến đến đủ đâu bọn nợ nó nay nó bấu trưa mà mẹ em em em làm em em em bà vào vợ vợ lão quyền nghe xong bạn nói cũng giật cả mình thôi chết Tiko lam xi mặt lợn ợ nần, đ ế n cả t r ă m đ ồ n g b ạ c t h ế s a o bác không c k n cô ấy? k h n ó i e m go biết c á i gì đâu. m ỗ i ngày nào cũng c ắ p t h ô n g ra chợ bao Rồi đi bán dầu c h i ề u c h i ề u l ạ i k e vé. Down h ư u bát chanh. e m t h ì e m c ũ n g tìm cho nên e m c ũ n g chạy đ ý Ở n h à chị loa thì v ẽ kim ế t i ề n mấy lần trước e m cũng đi t r ả n ợ cho mô cô g i i nhưng mà chỉ trên dưới mười đồng thôi mô c ũ n g t h ể sống t h ể chết là b ỏ cờ b ỏ bạc ai ngờ ngày hôm nay ui, ui, ui, vỡ ra đến cả trăm đồng vả ơi là vợ con ơi là con sao cái thân yam nó khổ thế này <cười> lão hói vừa nói vừa ú t nghẹn mà m é o m á u lão quyền nghe cũng muội lòng À, thì bác cứ bình tĩnh để em bảo nhà ấy, em xem à, mình ơi mình lên đây tôi bảo g i ê m nào bà dương nghe chồng gọi thì từ dưới bếp đi lên tay đang cầm cái gì ấy vừa đến nơi lão quyền định lên tiếng hỏi bà đã cất tiếng trước thế bác h ỏ i này đây là dăm chục bạc bác cầm nấy về n o cho chuyện cho cô、ấy. miễn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 cảm ơn bác quyền e m hứa là dịu y ế mang tiền sang em g i ả không thiếu một chinh thôi thôi thôi thế em về Em cảm ơn vợ chồng bác nhô bà dương lại nói thế chỗ hàng xóm nắng riêng với nhau bác không cần phải khách khí như thế thế vâng bác nại nhà lão hỏi cúi đầu cảm ơn rồi cắp đít đi thẳng lão quyền quay sang nhìn vợ mềm cười không ngờ là đời lão lại có phúc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 Vừa thích ấy thế, sao, sao mày, mày, mày、no、thế, thế mà thằng vương chỉ cười cười tay dắt chiếc xe đạp bước vào nhà bà dương đi đằng sau vẫn luyên thuyên không ngớt miệng lão quyển thấy con về trong lòng nhẹ bẫng gật đầu à thế về rồi đấy hở thế vào đ â y tao xem nào thế công việc ổn chứ hở ổ n cả bố ợ nhà họ quý cho nên giữ lại ăn cơm tối nghỉ ngơi một đêm sáng nay tờ mờ là con về nhà ngay đó đoạn lấy ra một sấp tiền đưa cho bà dương miệng bảo mẹ ở đây là tiền công họ trả r ă m chục đồng mẹ cất đi sau này còn cưới vợ cho con bà dương cầm lấy sấp tiền tiện tay dí vào đầu con một cái cha bố nhở anh chỉ có thế là nhanh thôi đoạn thằng vương kêu đói bụng bà dương vội vàng dọn cơm thằng vương cứ như là người chết đói mấy ngày ăn hùng hục rồi leo lên giường nằm đánh một giấc bắt đầu từ đây những điều kinh dị mới thật sự xảy ra mà làm đổ lộn gia đình cuộc sống của lão quyền số l ầ n không biết làm sao thằng vương leo lên giường ngủ một giấc từ xế trưa đến tận sầm tối mà chẳng thấy dậy bố mẹ nó nghĩ là nó đi về mệt thôi thì cãi cho nó nghỉ ngơi thế nhưng nghỉ ngơi thế này thì xem ra cũng quá sầm tối lão hói sang giả tiền như đã hứa miệng không ngừng cảm ơn đoạn thấy thằng con rể tương lai đang ngủ lão vào đánh thức sậy hòng làm vài chén rượu vừa chạm vào người thằng vương thì lão giật nảy mình hét toáng cả lên làm cho ông bà quyền dương cũng giật thót mình ủa hồi bác h ó i bác h ó i làm sao mà hét to thế thế, thế cái gì hay là bị chó cắn Â, ê, ê, bà, bác bác thoạt h ôi người, người thằng cu người thằng cu nó nó nó lạnh toát như cục nước đá ơi ôi ôi ôi lão hói nói bằng giọng run rẩy sợ hãi lão quyền nghe vậy thì đưa tay sờ vào người con trai quả đúng y như lời lận lão hói người thằng vương lạnh ngắt lão liền hốt hoảng ghé sát tai nghe ngóng một hồi ờ Nó, nó vẫn thở vẫn thở bình thường cơ mà chả lẽ là nó lên cơn sốt bà dương thấy con như vậy vội vàng nắm tay nắm chân con lay lay miệng liên tục gọi nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy câu d ạ n nhờn chợt khuôn mặt của bà tái cả đi bà lắp bắp ôi mình ơi mình ơi ờ sao sao sao s a người con nó nóng nóng như lửa đốt thế này ở mình ơi lão hói cả lão quyền đều giật mình trước câu hỏi ấy cả hai người đưa tay sờ vào người thằng vương thì quả nhiên bây giờ người nó lại nóng rừng rực ba người trố mắt nhìn nhau không tin nổi vào những gì vừa xảy ra một người đang khỏe mạnh như thế có làm sao mà lúc nóng lúc lạnh bất thình lình như thế này mà lạnh thì lạnh như là cục nước đá nóng thì nóng như hòn lửa thế thì còn gì là người nữa lão hói vội quay sang Ê, này t h ế hai bác chồng nó tôi tôi tôi, tôi chạy sang nhờ ông lăng hồng chắc chắc là nó bị sốt thôi không sao đâu hai bác cứ bình tĩnh nhá tôi, tôi tôi đi tí rồi quay lại ngay đấy b â y giờ hai vợ chồng nhà lão quyền cũng làm gì còn tâm trí đâu mà để ý đến lời của lão hói chỉ chăm chăm vào đứa con trai duy nhất nhà lão quyền nhiều đời độc đinh giờ mà chẳng may có làm sao mệnh hệ gì chắc có khi lão cũng đi theo nó luôn lão quyền bảo vợ đi ra vườn ngắt nắm lá sông đem vào đun lên cho con nó sông mong là sẽ đỡ phần lão cởi phăng cái cúc áo thằng con trai lật úp nó lại bắt đầu lần mò bấm huyệt được một lúc nồi sông đã bê lên thằng vương đang mê man bị bố mẹ lấy chăn bông chùm kín cả người rồi mở nắp nồi sông mồi thảo dược bốc lên thoang thoảng kèm theo hơi nóng từ nồi nước làm cho thằng vương cũng tỉnh táo lại đôi phần mồ hôi của nó bắt đầu nhễ nhại một lát xong xuôi cả người nó như tắm lại nằm vật ra giường mà nhắm mắt b â y giờ lão hói cùng với ông l a n g hồng cũng vừa chạy đến ông quyền cúi đầu chào ông lang rồi đứng dậy nhường chỗ để ông lang xem bệnh cho con ông l a n g hồng đưa tay bắt mạch một hồi lâu lâu lại vành miệng vạch mắt nó ra xem kỹ một đoạn ông bảo、uh, thằng bé này、uh, rõ là bị sốt nhưng、uh, không phải là sốt bình thường đâu Ê, chứ mạch tượng nó dối lắm mà chạy lung tung tôi không tài nào bắt được chính xác tôi có cái điều này không biết là có nên nói hay là không lão quyền nghe vậy thì sốt sắng hỏi ông lang thầy ơi thầy thầy cứ nói để vợ chồng nhà tôi biết mà có đường mà lo liệu ông lang nhìn c h ầ m c h ầ m thằng vương rồi lại nhìn ba người nói một câu làm cho họ lạnh cả sống lưng thú thật là tôi thằng bé nó bị bị chúng t à rồi câu nói của ông lăng hồng làm cả ba người s ừ n g sốt lão hói không tin vội vàng hỏi Ê, sao cơ à, à, thầy thầy thầy bảo là nó nó nó nó bị chúng t à sao lại có thể như thế được à, này thầy ơ i thầy, thầy thầy là thầy lang chứ, chứ chứ chứ có phải là thầy bói đâu sao thầy biết hay là y thuật của thầy t r ả đến nơi đến c h ố n thầy bịa đại ra cái lý do trên giời để xoái khoái thác phỏng thầy, thầy lại định bói bù phái p h ó n g ông l a n g nghe lão hói cảnh k h ó e thì mặt đỏ tía tai đập mạnh xuống giường đánh dầm một cái này ông già tôi vừa nghe tin có người bệnh thì tức tức đến đây ngay các người không tin thì thôi mà còn mở miệng nói khó nghe như thế ạ nhà tôi ba đời làm nghề thầy thuốc nhưng bốn đời làm nghề thầy pháp đấy đến đời tôi là không có l à m n g h ờ thầy pháp nhưng mà chị ít là tôi cũng biết về âm d ư ơ n g tôi đã b ả o là có là chắc chắn là có tôi đã đòi c ủ a các người c á c bạc nào chưa mà anh nói n h ư c ắ là, là, là chót hô hô h ế hô h đã t h ế tôi đ í c t h è m chúp bơ n ữ a t h ế ra sao thì mặc kệ c á c người、thế、đừng có m à t ì m đến c ử a nhà tôi tôi mà mama thấy đến là tôi t h ả c h ó ra. tôi c ắ n c h o b ỏ mẹ chứ đừng đừng bảo tôi ác bắn xong một chàng như chúng súng lên t h a n h Ông lão ă n Hồng ông còn tiên Nhà ông nghề Đến dân bốn năm nghề nhầm. Tiên như g chúng khi thầy thuốc. thầy pháp tức tối đít Trước cắp bước bố đi, đời đời, bỏ bầm. ba bảo sư. sư ra về. lầm làm làm lại l Mẹ, mà mày. hói bây giờ mới biết là mình lỡ lời tiêu nghỉu nhìn vợ chồng lão quyền vẻ mặt hối lỗi rồi cúp đuôi chuồn thẳng bấy giờ thằng vương cũng đã lờ đờ tỉnh lại thấy bố mẹ đứng ở bên cạnh nó mới t h ề o thào như van xin bố ơi mẹ ơi cứ cứu con với nó, nó nó muốn bắt con đi cứu cứu con với bố ơi mẹ ơi đoạn t h ẳ n g vương lại lim dim nhắm mắt lại hơi thở yếu ớt b â y giờ lão quyền hốt h o à n g hỏi vợ xem làm như thế nào chứ không thể để thế này mãi được thằng vương đã nguy cấp đến nơi bà dương l ặ n g lặng đi ra đằng sau nhà chỗ cái bờ giếng quỳ thụp xuống đất mà vái l ệ n h miệng nói những câu khó hiểu dạ thưa tổ sư huyền môn đạo pháp tha thứ cho con bất kính con vốn đã định không bao giờ dùng đến đạo thuật nữa nói h hôm nay tính như chị Mạnh chuông. chả cách khác. Kính cho lành. ư n nay bạn con con như là chị Mạnh treo Con chả cách nào khác. Kính các con nào xin ngài con nằn Con con nể n g giúp hứa đầy treo tạ các là đỡ đủ. sẽ đoạn bà dập đầu lạy ba lạy rồi từ trên cái phiến đá đặt trên miệng giếng bà móc ra một cái hộp gỗ phủ lớp sơn đen bóng ở bên trong ấy có một sấp giấy vẽ những ký tự ngoằn n g h è o một cây châm bạc một bộ áo phép một con dao chui nạm ngà voi và một cuốn sách đã ngả màu theo năm tháng bà ôm tất cả vào lòng l ặ n g lặng quay vào trong bếp lấy ra cây châm bạc chích máu ở đầu ngón tay thấm vào một tờ giấy mà đốt lên đoạn hòa vào với nước bà đem lên cho thằng con uống xong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 con ơi mẹ mẹ xin lỗi mẹ có nỗi với hai bố con mày nhiều lắm lão quyền còn chưa kịp hiểu mô tê vội vàng đưa tay đỡ lấy vợ ơ kìa cái bà này là làm cái gì thế sao tự dưng lại lại quỳ xuống đây rồi bà lại có lỗi có lầm thế nào lỗi là lỗi cái gì bà làm sao thế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 Tip h ì t ế t ụ c m à g i ú p đ ờ i t ô i bun g á n h b á n b ư n g n à n g thang x u ố n g tận m ề n xuôi. t h ì gặp ông. Nu về ở với ông. t ô i đem cái h ộ p c h u y ê n t h ừ a của t ổ n g h e c ấ t ở phiên đ á c h ỗ m i ệ n g g i ế n g t ô i t ự d ặ n n ò n g m ì n h k h ô n g bao giờ đ ụ n g đến đạo t h u ậ t Bắt đầu cuộc sống của người bình t h ư ờ n g hết phần đ ờ i c ò n l ạ i Chắc ngờ hôm nay thằng cu nó xảy ra chuyện ông thầy lang hồng ông nói đúng đấy c o n mình là bị chúng t à thất phách mất hai tam hồn mất một nếu mà tôi không ra tay chắc là mạng con mình chả giữ lỗi tôi xin nỗi vì đã giấu bố con ông từng ấy lắm nay xin ông l i ệ t tình vợ chồng mấy chục năm mà bỏ qua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 t h ẳ n g cù nó c h ú n g ta như thế nào phải làm sao để c ứ u nó rồi g i ụ nguyên nhân làm sao nó vô duyên vô cưỡi c h ú n g ta ai làm ra cái sự này bây giờ bà dương m ớ i n â u n ư ớ c mắt nhìn con từ khi ở trên huyện về tôi thấy thần sắc nó kỳ nạ nhưng nghĩ chắc nó mệt mỏi cho nên cũng c h ủ quan trả để ý đến khi bác hoái phát hiện tôi mới thấy quả thực là nó bớt đi một hồn một phách đúng như ừ, ừ, ông ông nàng hồng ông nói đấy tôi thì tôi cũng chưa biết tại sao nhưng theo tôi đoán thì bảy tám phần là, là con mình nó bị người ta theo ám rồi mà cái thứ ám con mình nó không tầm thường đâu nó qua được cả mặt thổ công mà vào nhà mà hại con mình thì ghê ghê nắm đấy giờ chỉ có cách là, là kéo dài thời gian cho con mình nó tỉnh táo nại hỏi nó xem nguyên nhân từ đâu để mà tìm cách khắc phục thôi thế tạm như vậy đã tôi đã cho con nó uống định hồn phù rồi một nát nữa sẽ hoả trên người nó một nát chấn hồn phù ngăn hồn phách nó không cho người ta nấy đi chờ nó tỉnh h ẳ n rồi mình tính nghe vợ nói tiếp lão quyền cũng cái hiểu cái không từ trước đến giờ lão chưa từng nghĩ đến cái thế giới tâm linh nó lại phức tạp nguy hiểm như vậy thế nhưng thôi giờ cũng chẳng còn cách nào đành phải nghe vợ thằng vương nằm vật ra giường ngủ hai ông bà cũng chỉ biết thở dài mà nhìn ở bên ngoài kia ở chỗ cành cây xoan xuất hiện một cái bóng mờ mờ ả o ả o càng lúc càng rõ ràng rồi lẫn vào trong màn đêm mù mịt cái bóng dương đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn vào trong nhà trên tay của nó xách theo một sợi xích có thể thấy mờ mờ ả o ả o ở đầu bên kia của sợi xích nó trói một thứ gì đó yếu ớt bập bùng đang không ngừng rôn lên bần bật nhân ảnh ở trên cây xoan nhếch mép cười nham hiểm rồi hoàn toàn biến mất bây giờ mọi sự kinh hoàng mới chính thức bắt đầu sáng ngày hôm sau thằng vương đã có thể tỉnh lại mới qua một đêm m à nó trông hốc hác lắm khuôn mặt sạm đen hốc mắt thâm quẳng trông nó gầy dọc đi như là thằng nghiện người nó đờ đờ đẫn đẫn lão quyền hỏi vợ này bà nó thì thằng con mình sao cứ ngơ ngơ hẩn h ẩn thế bà dương đáp thì nó bị mất hồn chứ còn gì trong vòng bảy ngày tới Mà không nấy lại lắm. đoạn bà bắt đầu giải thích những phần hồn vía này hợp lại thành một thể thống nhất gọi là linh hồn linh hồn là một phần không thể tách rời với thể xác nó điều khiển thể xác bây giờ con mình mất đi một hồn hai phách cơ thể nó yếu ớt dễ bị ma quỷ xâm nhập lại mất đi một phần thần t r í có khi nó còn trở nên đ i ê n đ i ê n dại dại không biết đâu được nói chung là tình hình này khó biết bà ấy cũng không chắc là bà ấy có thể cầm cự được cho con đến bao giờ thế, thế bây giờ phải làm sao chả lẽ là cứ mặc nó như thế nhà có mình nó bà phải làm gì đấy chứ bà là thầy pháp cơ mà à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 Cái c h u y ế n đi trên huyện, nó gặp phải thứ gì nà từ ấy tôi m ớ i nghĩ cách được chứ giờ tôi ra đây có tuy việc ông ở nhà chăm quan phải biết là cái sự nần này nó h ệ trọng nắm không phải là chuyện đ ù a đâu ông phải hỏi bằng được để nó nói nhá càng thế tôi càng dễ mà giúp cho nó m a u c h ó n g t r á n h được cái tay ương nần này nói đoạn bà đội cái nón mê lên mở c ổ n g đi thẳng dáng vẻ h ấ p tấp vội vàng lắm ông quyền ở nhà nghe lời vợ xuống bếp m ú c lên bát cháo đem lên trên nhà chỗ thằng con đang nằm đút từng t h i cho nó ăn vừa thổi cháo nóng ông vừa hỏi này mày nghe bố hỏi thế cái chuyến đi trên huyện mày có làm đúng như lời bố dặn không có làm đúng như thế không hở con thằng phương trong người mệt mỏi Ho sát nhưng cũng cô mà nốt chào nhe bô nó hỏi thì nó dâm chill bạn nói con lam đúng như loại bô dặn không sai một tí nào mà lão quen gật đầu tiếp tục đụ chào cho con bạn hỏi t h a mày kể lại dọn d n g cho bô m à nghe sếp mày lam như thế nào nếu mà mày lam đúng l o i bô thì cô lam s o w a kênh nông nội này ha con thằng vương g i a hiệu cho b ố n ó ngừng n ú t c h á o n ó v ớ i lấy c ố c nước uống một hơi cắn sạch. k Hó nhọc Dựa l ư n g vào thành giường. n ó bắt đầu k ể t h e o n h ư lời nó k ể thì t ó m gọn lại l à n h ư s a u b u ổ i s á n g hôm ấy, t ừ b i ệ t b ố mẹ. n ó đạp xe t h e o người đàn ông. Tên là hùng. n h à a n h kia ở tận t r ê n h u y ệ n h a i a n h em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ lắm. h ệ t n h ư l à đ ã thân nhau t ừ lâu. Chin đ ư ờ n g đi có dừng lại nghỉ ngơi uống nước do trời nắng quá cả hai em đều mệt mồ hôi ướt đẫm cứ đạp được một đoạn vài cây là phải dừng lại nghỉ lấy sức rồi mới đi tiếp thành ra đến tận nhà anh hùng trời cũng ngả về chiều vừa bước chân vào nhà anh hùng nó đã có cảm giác lạ cả người nó nổi gái ốc mặc dù đã theo cha học nghề lâu gia đình có người chết cũng đã đi nhiều nhưng chẳng hiểu sao lần này nó cảm giác kỳ lạ thẩm nghĩ trong bụng có khi mọi lần là do có cha có người dựa dẫm lần này nó đi một mình cho nên có chút không quen nghĩ vậy thằng vương tiếp tục bước vào nhà chuẩn bị công việc tầm liệm cho người đã khuất sau khi bàn bạc với gia chủ chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để hành nghề bấy giờ thằng vương mới thật sự yên tâm bắt đầu bước vào trong gian phòng mà người đã khuất đang nằm vừa vào đến nơi thằng vương nhận thấy đây là gian phòng của một cô gái trẻ ở trên giường đang nằm điều kỳ g ạ lạ là sáng người của cô gái ấy đẹp lắm sau khi người nhà vào đông đủ nó bắt đầu lấy các loại nhang được làm theo công thức gia truyền đốt lên bắt đầu khấn vái xong xuôi nó cũng làm giống y như bố nó cắm ba cây nhang lên trên một cái h ụ n đựng gạo nếp khi những làn khói tụ lại trên thi thể và bắt đầu bay là là trên người đã khuất nó biết được là người ấy cho phép nó tiến hành công việc người nhà cô gái ấy thấy cô ấy không còn chảy máu cũng yên tâm cho anh thanh niên hoàn thành công việc một cách thuận tiện họ kéo nhau ra ngoài thằng vương bắt đầu lo lần m ò cởi những nút áo cơ thể thanh xuân tươi trẻ mềm mại của cô gái dần dần hiện ra nó bắt đầu thấm nước thơm mà lau vốn nhớ lời cha d ặ n nó lấy một tấm vải che mắt để không nhìn thấy những thứ nếu không nó sẽ không thể kiềm chế được ấy thế nhưng t h ậ t sự là che mắt thì khó nhìn lắm lỡ không may làm không cẩn thận có chỗ nào mà không sạch sẽ thì đâm ra lại mang tội với người ta nghĩ thế thằng vương từ từ đưa tay lên cởi khăn che mắt mà làm cho đàng hoàng quả nhiên sự việc y như nó nghĩ đối diện với thân xác một người con gái trẻ t r ô n g nõn nà nó không thể kiềm chế được cảm xúc trong đầu của thằng vương b â y giờ thoáng xuất hiện những suy nghĩ đen tối không đúng mực từ suy nghĩ xảy ra thành hành động thằng vương đã làm những chuyện đáng xấu hổ lợi dụng thân xác cô gái kia mà thỏa mãn cái sự đồi bại của mình tuy là không đến mức biến thái hay là những hành động ái thi mất tính người thế nhưng dù sao nó cũng đã làm trái lời bố nó giặt đã có những suy nghĩ không đúng mực và thực sự là đã thực hiện động trạng vuốt ve lên cơ thể của cô ấy sau khi cơn kích động đi qua thằng vương b â y giờ mới bần thần lo sợ nó làm trái lời bố và rồi đây theo như những câu chuyện bố nó kể nó sẽ phải chịu hậu quả thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại ở đây chỉ có nó và cái thi thể của cô gái xấu xố những việc nó làm chắc hẳn là sẽ chẳng ai biết cho nên nó cũng tặc lưỡi cho qua tiếp tục tẩm lệm rồi nhận tiền công xong xuôi thằng vương được gia chủ cảm ơn hết mực rồi giữ lại ăn cơm nghỉ qua đêm cùng gia đình đêm hôm ấy là đêm đầu tiên nó ngủ lại nhà thằng vương cứ lăn qua lộn lại không yên có lúc trong cơn mê man nó mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng của một cô gái đang đứng ở ngoài cửa sổ cô gái đứng im cúi mặt tóc tai xõa xuống chốc chốc cố lại đưa tay vẫy vẫy nó ra hiệu gọi nó đi theo và thế rồi trong giấc mơ thằng vương vô thức mở cửa ra khỏi phòng hướng về con suối ở sau nhà mà đi còn may lúc ấy có con chó đen của gia chủ thấy thằng vương đi r a động cho nên sủa lớn tiếng sủa của con chó làm thằng vương đánh thức tỉnh táo trở về thực tại nó ngơ ngác không hiểu được tại sao giữa đêm hôm khuya khoắt mà nó lại đi ra đây nhìn xuống dưới chân thì thằng vương d ù n g mình giật mình bởi vì chỉ thêm một bước nữa thôi nó sẽ trầm mình xuống dưới suối dòng suối trong đêm đen uốn lượn chảy ầm ầm xung quanh là khung cảnh tối đen mù mịt chốc chốc lại có tiếng con cú mèo đi ăn đêm bay phành phạch phành phạch qua kêu lên những tiếng ghê sợ văng vẳng cùng với ánh trăng mờ mờ ả o ả o chiếu xuống làn da của thằng vương tự nhiên tái nhợt nhạt hoảng hốt thằng vương chạy một mạch về phòng đóng cửa cài then leo lên giường chùm chăn kín mít mồ hôi không ngừng chảy ướt đẫm cả áo thằng vương cứ nằm đấy mở mắt thao láo nhìn ra ngoài cửa sổ cánh cửa sổ này bản lề bị hỏng không thể đóng lại nó còn không dám đưa tay mà kéo cánh cửa lỡ đâu khi vừa thò tay ra ngoài thì ở ngoài ấy sẽ xuất hiện một bàn tay túm chặt lấy nó mà lôi ra theo lẫn trong tiếng thét gào của cơn gió thằng v ư ơ nghe n g thấy âm thanh tiếng gọi của một cô gái văng vẳng ở đâu xa đến đến đây với em em ở một mình lạnh lẽo lắm em ở một mình cô đơn lắm đến đây với em nào đến đây với em chúng ta sẽ là vợ chồng vợ chồng muôn đời muôn kiếp <cười> đến đây với em <cười> tiếng cười rùng rợn vang lên giữa màn đêm đen kỳn kịch làm cho thằng vương sợ đến mức muốn đái cả da quần nằm ở trên giường run cầm cập người thằng vương lại nóng bừng như lên cơn sốt ấy thế mà ở bên ngoài gió thổi vào từng cơn ớn lạnh như mơn man dọc sống lưng thằng vương nằm co ro trong chăn mà trong lòng chỉ mong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 mồ hôi ướt đẫm cả áo mà thằng vương vẫn cứ mặc kệ vẫn không g u ồ n chân cho đến khi cánh cổng quen thuộc đã hiện ra thằng vương vui mừng khôn x i ế t gọi bố mẹ ra mở cửa và sau đó chuyện như đã thế lão q u y ể t nghe con kể xong vừa thương vừa giận thương là vì con còn trẻ chưa có kinh nghiệm đã phải lăn lộn kiếm tiền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 Nhà mình có thổ công canh giữ, lại có bàn thờ gia tiên ở trong nhà phù hộ Nó không dám vào để hại con mình hẳn ông ông không con nó ra khỏi nhà nghe Tôi đi tranh thủ rồi về sớm. Tôi sắp xếp ổn rồi. Sẽ có người cùng ông ở đây trông coi nó. thổ thờ phù hộ hại phải chú khóa chặt cho khỏi chữ thủ thỏa vào là dám sớm. trì. có có Có cửa, có coi tối, Tôi Tôi buổi giữ, gia ra lại điều đi rồi rồi. ở ở sắp xếp độ để đâu. đây về ý Sẽ bà dương vừa nói xong thì ngoài cổng có tiếng lão quyền ngó đầu ra thì bất ngờ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 Tao tao vừa hỏi con hỏi rồi Vương đấy, buổi i với ế t thửa toàn tèm chúng h a n mày ở ngoài ruộng ngô nhá. Tiền dư bố nhà tên nữa, con kia mà nó cạnh cái bụng lên nuôi Vương Vương. sao mày, mà mà mà mày làm sao thì ai nuôi cháu tao vương ơi là kia ai ơi cháu u thì ít tao dư bố b kê tối hôm ấy sau khi cơm nước xong sôi ba người đàn ông cắt cử thay phiên nhau trông thằng vương để không cho nó ra khỏi cửa lão quyền thì lo lắng liên tục ra ban thở thắp nhang ra tiên lão cứ đăm c h i ề u suy nghĩ chốc chốc lại thở dài làm cho những người còn lại cũng sốt cả ruột không khí nặng nề bao trùm cả ngôi nhà đến nửa đêm hai người đàn bà đã mệt mỏi đ i n g ủ trước chỉ còn lại mấy người đàn ông đang ngồi ở bàn nước nói chuyện b â y giờ lão hói mới lên tiếng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 quát tháo ầm ầm nghiệt chướng ngươi ở đâu đến phá phách khôn hồn thì mau cút đi nếu không đừng có trách hải lão ngồ ngồ ngác ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì trong không gian phát ra tiếng cười má quái rùng rợn hôm nay tao đến hay đi <cười> mấy lão già chúng m à y làm sao mà quyết được <cười> bất giác thằng vương đang nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt trừng trừng mà ngồi p h á t dậy hai ông già còn chưa kịp trở tay thì bị thằng vương đưa tay tốm lấy cổ họng hai người hoảng hốt bất ngờ trước sự việc quá nhanh thằng vương bây giờ như biến thành người khác mắt nó phủ màng trắng rã nó phát ra như âm thanh gầm gừ trong cổ học chết đi chúng mày chết đi càng lúc nó càng nghiến chặt răng xiết chặt tay hai lão già b â y giờ không thể chịu nổi nữa mặt mày đã bắt đầu tím tái cố sức đưa tay giằng tay thằng vương ra khỏi cổ nhưng chẳng được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 mày cút mẹ đi cái thằng c h ú a mày sách mẹ ông à m à y ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ nhà ông nhà ông mười đời làm võ sư đấy thằng đánh g i ậ n nghe ông lăng hồng tức giận mắng liền c u n g cúp đi thẳng thằng vương ở trong nhà dính phải tàn cho hương thì c ó như là đỉa phải vôi nó dẫy đành đạch gào thét dữ dội tiếng nói này không phải là tiếng nói của nó mà là vọng ra từ cổ họng của một người khác âm u lạnh lẽo con khốn mày mày dám hại tao tao giết mày tao giết mày đoạn l ó định lao đến bóp cổ con hường nhưng thấy cái bát nhang con hường đang ôm trên tay thì lại lưỡng lự bấy giờ mẹ con hường từ gian dưới đi lên chưa kịp hiểu mô tê gì thì lập tức bị thằng vương liếc s ă n g nó lao đấy túm cổ bà nhấc bỏng lên miệng nó t r ẻ n h ễ o đầy rãi mà rít lên k h ủ n g khục mày mày chết đi mày chết lão hói thấy vợ bị đánh thì liều mạng xông đến ôm thằng dự thằng vương mà quát ê, mày thả vợ tao ra t h i ê n sư nhà mày đây là vợ tao mà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 thằng vương hất tay một cái hai người đàn ông ngã lăn ra đất con hường hụt tay làm rơi cái bát nhang vỡ tan tành không còn sự khống chế của cái bát nhang thằng vương điên cuồng đập phá nó ném b à sang một bên lao vào tiếp tục bóp cổ hai ông già đến hộc cả máu mồm đ o ạ n nó tốm lấy con bé hường định s i ế t cổ chết thì con bé hường khóc toáng lên anh ơi anh ơi là là em em hưởng đấy anh vương tỉnh lại anh anh vương anh đ ừ n g làm thế em em sợ anh vương ơi nước mắt của con bé rơi lạ t r ã xuống tay của thằng vương dường như có một ma lực nào đó thằng vương tự nhiên sực tỉnh nó đưa ánh mắt ngờ n g ạ c h nhìn khung cảnh xung quanh là một đống hỗn độn đổ vỡ ở trên sàn ba người đang nằm thoi thóp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 dứt câu nó lao ra khỏi nhà ông lang bấy giờ đã mệt không thể chém nổi nữa một cơn gió thốc thẳng vào người hất tung ông lên văng ra xa đập đánh d ầ m vào tường rơi xuống đất nằm im bất động sầu cả bọt mép cây kiếm gỗ cũng rơi xuống gãy làm đôi thằng vương lao ra hét lớn tao ở đây mày có giỏi thì mày giết tao đi nếu không tao giết mày tao sẽ giết mày ở trên không trung vang lên tiếng cười hùng hục hùng hục <cười> mày muốn giết tao à mày muốn giết tao sao còn lâu tao định bắt mày theo xuống dưới đấy làm chồng tao nhưng nếu như mày muốn giết tao thì thôi tao cũng chẳng cần chồng nữa mày phải chết rồi đi theo làm âm binh hầu hạ tao bấy giờ con quỷ mới hiện thân là hình ảnh trắng nhợt nhạt y như là cái bóng hình của thằng vương đã gặp lúc đi qua cây si g i ả nó vươn tay đưa những móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng về phía trái tim của thằng vương ở trước n g ự c chợt khi đã tuyệt vọng thì có t i ế n g hét vang lên vương tránh ra con hóa ra là bà dương bà đã trở về kịp trên tay của bà còn cầm theo một cái chai gì nhỏ nhỏ bà mở nắp chai vung lên mạnh một cái mà tạt thẳng cái thứ ở trong chai vào con quỷ cái thứ kia dính vào con quỷ thì giống như là người ta bị dính vào a x i t khói đen bốc lên ngùn ngụt con quỷ m i ệ n g rú lên cột mụ dạ tao giết mày tao giết mày con quỷ lao đến định chộp những móng vuốt sắc nhọn vào cổ của bà dương bà lăn sang một bên né tránh đoạn bà tung người nhảy lên thiếp một lá bùa vào trên lưng của con quỷ tay bà kết ấn vung ra một cuộn len đỏ tay bà đan thoăn thoắt cuộn len thành những hình thù kỳ dị ném cuộn len ngang ngang dọc dọc kết thành một vòng bao quanh con quỷ m i ệ n g của bà dương đọc chú ngữ không ngừng con quỷ dãy giụa đành đạch gào thét ấy thế nhưng cứ mỗi một lần lo lao đến thì dường như những sợi len kia có lột một sức mạnh kỳ lạ lóe lên ánh sáng con quỷ vừa chạm vào sợi len thì tóe lửa bốc khói xanh lè lè mà bật lùi lại rít lên nó không thể lại gần bà dương được nó đã bị khống chế ở trong cái vòng đó thằng vương nhận thấy thời cơ đã đến nó nhặt lưỡi kiếm gỗ của ông lang từ từ đến sau lưng con quỷ nhắm thẳng vào tim con quỷ mà đâm mạnh con quỷ rít lên cả cơ thể của con quỷ bốc cháy đùng đùng dữ dội nó quay lại định vung tay chộp lấy thằng vương thì đúng lúc ấy bà dương vung tay xiết mạnh một cái những sợi len kia rung lên b ẩ n bật từ trên đầu sợi len nối với tay của bà dương bà liên tục thả vào đó rất nhiều những đồng tiền su cổ có lỗ ở giữa những đồng tiền su kêu lên l e n ca l e n keng rồi theo sợi len ấy mà chạy vòng quanh con quỷ bà dương giật mạnh một tay vung lên một lá bùa vàng kỳ lạ không châm lửa mà lá bùa bốc cháy bà dương điểm mạnh vào sợi len sợi len bắt lửa lan ra cháy đùng đùng mỗi lần cháy đến một đồng xu thì nó lóe lên một cái phát ra một tiếng nổ công phá thẳng vào con quỷ mỗi lần một đồng xu nổ như thế tia sáng công phá làm cho da thịt của con quỷ bong chóc ra thành từng m ạ g từng m ạ g cho đến khi nó gào thét bị đốt cháy khét lèn l ẹ n tan biến vào hư không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 l à ông lang bị con quỷ đánh còn đang rũ ở ngoài sân chạy ra xem thấy ông lồm cồm bò dậy đang vặn vẹo ôm cái đầu đã sưng u một cục vặn vặn cái lưng kêu răng rắc nhìn lại thì thấy cánh cửa b u ồ n bị ông đập vào đã vỡ tung ra ê giời、ơi! ôi ôi ôi thế thế thế âu ông, ông lang hỏng ghê nhảy g h mới đập ra một cái mà vỡ hết cả cánh cửa ra ôi g i ồ i ôi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 ông lăng hồng sau khi uống một ngụm nước trẻ lại s u n g phong để tao làm chủ hôn、Hừm. tám đời nhờ tao chuyên gia tổ chức hôn lễ đấy để tao làm cho tao biết hết để đ ấ y tao tao làm là tao chúc phúc cho hai đứa chúng m à y nhất định là con cháu lúc nhúc đầy đàn cả nhà đến bây giờ cũng thở phào ngoài kia cũng vừa lúc ánh mặt trời đã l ê n thằng vương nhìn sang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 thế còn ngồi đây à bà ấy vừa bảo bọn trẻ con sang gọi con gái ông kì kìa nó đang chuẩn bị đẻ rồi ê、Để、đẻ thì kệ, mẹ nó đẻ chứ nó đẻ cho chồng nó chứ nó đẻ cho y âm đâu thế mà mà đẻ mà phải đi gọi bà đỡ chứ làm sao lại gọi ông t h ư c g t ông không biết à nhà tôi năm đời làm đỡ đẻ đấy thôi thôi, thôi thôi thôi đi về xem con cháu nó ra làm sao cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn rồi những thế hệ sau này cứ nối nhau và ra đời dần dần câu chuyện cũng trôi vào quên lãng lão quyền vẫn tiếp tục làm nghề t ẩ m lệm i lão hà lão hói vẫn tiếp tục vẽ truyền thần còn ông lang hồng thì vẫn tiếp tục những công việc nhiều đời nhà l à ông、ấy. thằng vương và vợ cũng sinh c ặ p song sinh kháu khỉnh cuộc sống tràn ngập tiếng cười hạnh phúc d u y h o à n g mà n ó viết t h y ê n xuyên xuyên g d u y h o à n g mà n ó viết t h ê m tập ê n xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên x u y n x u y n x y ê n xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên xuyên h u y ê n xuyên xuyên xuyên c u y ê n xuyên xuyên u y n xuyên xuyên u y ê n xuyên u y ê n n h ư các b ạ n đã biết thì t ấ c kè cũng là một trong số những t á c g i ả rất là m ạ n h c o c á i l ố i v i ế t rất là m ạ n h anh nghĩ là cái cặp đôi này nó cũng hay nó cũng t h ú vị k c m à cái đoạn đ ấ u p h á p nó căng hơn tí nữa b i ế t t h a anh cho nó căng t h ê m tí nữa thôi i được r ồ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 Ở bên YouTube n è có có b ạ n bát nữa nói là chong chong tay l ă n g hồng vào tim của cậu t ẩ y <cười> Ok, em cảm ơn anh k h á n h có b ạ n đ a n g b ả o là m ờ i ông mọi ông l ă n g hồng vào tim cậu t ẩ y t Hết h ì chết, anh ở hết Thế thì chết. <cười> Ok, duy hoàng em c h u y ể n nốt cho anh m ấ y c á i f i l e em nọ n g h e em em bảo là c ò n m ấ y f i l e em có ba o nhem i ê u cứ c h u y ể n hết cho anh xem anh lấy cái n à lấy xin phép anh chị em hồi nãy mình mình nói chuyện với bạn ở bên youtube m ộ t tí bạn nguyễn quang huy bạn ấy đang thắc mắc từ hồi nãy khi mà đang đọc chuyện nè bạn ấy thắc mắc là tại sao lại ban bạn ấy tại sao lại b l o c bạn ba trăm giây、Thế、thì không biết là quang huy có còn đăng xem hay không thì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 còn ở trong cái c h a t b o x tôi lập lên các bạn nói chuyện thoải mái đừng thả ý con spam đừng chửi bậy các thứ là được mà đâu có gì đâu dòng bị b l o c l ạ i còn thắc mắc là tôi nói gì bạn nói gì bạn phải tự biết chứ đúng không à, tôi cũng xin thông báo với a n h chị em là t á c g i ả h à c ơ đã pot s lên chương đầu tiên đã pot s chương đầu tiên của cậu t ẩ y bắc giang du hành ký nha các bạn h à c ơ đã pot s chương đầu tiên của cậu t ẩ y bắc giang du hành ký thế cho nên là anh chị em nào muốn xem à, muốn à,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 yên tâm một điều là hà cơ bật công t ắ c rồi viết kinh khủng luôn các bạn. có á c c bạn. khi chỉ vài ngày xong một bộ à, <cười> riêng hà cơ à, mình đã đọc chuyện đã làm việc với hà cơ năm nay rồi thì mình thấy một điều là như vậy đặc trưng của hà cơ là như thế một khi đã bật công t ắ c rồi hiểu viết thì thôi rồi luôn nó viết hòa mắt chóng mặt không kịp đọc sáng p ố t trường d à i ngoằng anh chị em đọc đang sướng đang định mở mồm g i á dục Đang định mở mồm nó r ụ c bảo tác giả ơi、uh, viết tiếp đ ù n g phát ông lại pot thêm t r ư ờ n g nữa buổi t r ư a ông lại pot thêm t r ư ờ n g nữa ê bảo ủ i hoàng hà cờ viết gậy hê ơi để tranh thủ làm việc đã xong đâu tối về đọc tối về còn chưa kịp đọc đã t h ấ y ông pot thêm t r ư ờ n g nữa rồi ừ, riêng hà cờ là như vậy nên là anh em cứ yên tâm chắc là cũng sẽ rất là nhanh thôi Sẽ rất là nhanh thôi、uh, cậu tẩy bắc giang vi hành ký nó sẽ được đưa lên Nha các bạn. ok à, Facebook h à c ơ anh cũng đã có anh tưởng các bạn cũng đã biết h à c ơ và hồng hà là một à, hồng hà là cái tên Facebook còn h à c ơ là cái bút danh à, hồi đầu còn có in d h e hay à, hồi đầu là tác giả, tác giả à, lấy tên là in d h e hay anh cũng không biết là cái in d h e hay là cái gì sau đó là cuối cùng lấy là thành h à c ơ và thần dần, dần thì anh anh vẫn cứ gọi h à c a Thì ok n h ư vậy tôi h xin phép anh chị em thì ngày hôm nay mình cũng không có nói chuyện nhiều tại vì hơi m ỏ i ngày hôm nay nó nhiều việc quá. Nó hơi m ỏ i Xin phép anh chị em c h o m ì n h n g h Chúc ỉ tại ạ đây các b ngon và có những giấc mơ đẹp hẹn gặp lại các bạn vào hai mươi hai giờ ngày mai À, các bạn nào muốn biết、uh, Facebook của h à Cơ thì các bạn cứ vào Facebook cá nhân của mình mình có cái bài ghim mình có cái bài tắc h à c ơ đó. Mình có cái bài bạn hoặc á c bạn h á c i n e h o c là online h o c ơ t h ì ặ c l n l i n e h o online o là online c là o n l i à online c i n e hoặc n hoặc n l i n e hoặc n l i n e hoặc là n n e c n h o à o n l i o ặ c là o n n e hoặc là o n l n h c e h o n l i c hoặc n l i n e h o ặ i n h a ặ c là o n l n h o i n e h o n l i h c e hoặc n l i hoặc l i n h a u t h ô i n e h o c l n h c là n e h c là hoặc là o n l i n hoặc là hoặc h o c l hoặc là h o c là hoặc à o ặ c l c là hoặc là o ặ c à hoặc là h o c là hoặc là hoặc là o ặ c à c là h c là h o ặ